Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mong chờ tin tức hoặc nhìn thấy bóng dáng ông của Hoàng trở về Trong những ngày đó tôi thường xuyên sang nhà thằng Hoàng chơi Ở đó nó kể biết bao nhiêu bí mật về cuộc đời của ông nó Tôi nghe đến đâu cảm xúc cứ thay đổi một cách đột ngột như thế Rồi cho tới khi tôi và thằng Hoàng nghe tin Ông của nó qua đời vì tình huynh đệ phản bội, vì tên huynh đệ phản bụi ấy. Ông ấy chết trong chính thứ bùa mà kẻ thù đã tạo ra. Tôi cũng rất lấy làm tiếng việc đó. Khi mà linh kỳ của ông về đến thị trấn nhỏ bé này, tôi nhìn thấy mặt ông nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, kèm theo đó là một bản di chúc được đốt vào trong túi áo của ông. Tôi và nó cùng nhau say xưa đọc di chúc cho họ tới tận tối mịn các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký Kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duyly à